miễn có hành động gây hiểu lầm là ăn cấp đồ của chủ nhà cũng bị piết sửa cho tơi tả cả nhà chi nên nghĩ rằng piết của giác quan thứ sáu mới có những phát hiện tài tình đến vậy tài năng tự chữa bệnh của con piết cũng làm mọi người khâm phục nó hết sức sau đây thanh hảo sẽ giới thiệu phần tiếp theo tác phẩm con chó nhỏ mang giỏ qua hồng của nhà văn nguyễn nhật ánh mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp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 Đang nằm bên nhau, đứa này gác mỏm lên lưng đứa kia một cách thân thiện Bức này là chú bịa ra, vì bọn tôi chưa bao giờ nằm theo kiểu đó Chưa kể con eme mê mà gác mỏm lên con hay đi, thì máu đổ ngày tức khắc Bức tranh đó, chú William đem về treo lên tường nhà chị đi, bảo là để làm kỷ niệm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 Anh ghé và chị Ni dắt bốn đứa tôi qua lề đường đối diện vì dễ hè bên đó bằng phẳng hơn. Con Emie thời gian đó vẫn ở trên tầng hai nên không được tác dụng. Lần đầu tiên được thả rong, bọn tôi hơi hoảng kể cả Suku. Tuy thường được anh ghé dắt đi tập thể dục, nhưng những lúc như vậy thằng Suku bao giờ cũng được nối với bàn tay anh bằng một sợi dây. Bữa nay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 khung cảnh bình yên, những tiếng ồn lặng đi đâu không rõ và chó thì mát rượi. tới đầu đường anh nghe và chị Nhi chạy ngược lại, và bọn tôi hứng hở rượt theo. ngược xuôi dài được, chị Nhi nổi hứng đề nghị dẫn tôi nó ra ngoài kia đi anh, ra đường lớn chạy mới thích. anh nghe thò đầu qua cột đèn tín hiệu giao thông nghiêng ngó để xem.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 là một tình huống rất khác. Tôi và Suku bị loại khỏi vòng chiến ngay từ cú đột kích thứ hai. Một mảng da Trên vai tôi rách toát, Rác bõng, như có ai áp vào một cục thanh sắt nung đỏ. Còn thằng Suku bây giờ chỉ có thể bước đi bằng những bước cà nhắc như vừa đạp phải bẫy kẹp. Làm sao đây anh nghe? Chị Nì nói như khóc không cang ra được mấy con chó nhà mình chết mất. tôi và suku chắc không đến nỗi chết, nhưng hai đứa đang tiếp tục tham chiến rằng kia là hai đi và biết có thể sẽ không còn thấy ánh mặt trời vào sáng ngày mai. mùi máu tanh nồng vả trong không khí chắc chắn bắt nguồn từ các lỗ thủng chi chít trên người hai đi và biết vì hai con chó quang cho đến giờ phút này xem ra vẫn chẳng hề hấn gì. đã thế càng đánh tụi nó trong càng hàn hãi. chỉ đến khi con biết điều chỉnh phi thẳng vào mõm đối phương, rồi bất ngờ lạng qua trái để tránh một cú táp sau đó bố vào cổ họng đối phương một cú nghiến cực mạnh, thì cục diện bất thình đình thay đổi. con chó bị bức tấn công kêu ảng một tiếng, ngã lăn ra đất. sau đó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 Để hy vọng nó có cuộc đời may mắn Nhưng thằng Hên chẳng hơn tẹo nào Nó ốm lên ốm xuống Lần này nó bị nặng nhất Bệnh carré đã quật ngã nó Mẹ chị đi nhìn con chó quạt quẹo Trên tay ông Xích Lô bùi ngùi. Trong bộ dạng thế này Chắc nó không qua khỏi chú à Ông Xích Lô thở dài Tôi cũng biết vậy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 Nhưng khác với mọi lần, chúa trùm hai đi chỉ lại gần kẻ phản kháng ê mê hít hít mấy cái. Và khi nghe ê mê phát ra tiếng cười khẽ trong cổ họng, nó lập tức quay đi. Có vẻ ê mê cũng chẳng bận tâm đến hai đi lắm. Nó đến gần con bít, đứng nhìn bạn một hồi. Rồi không biết nghĩ gì, nó lặng lẽ nằm xuống bên cạnh bít, ánh mắt buồn thiêu.